tình cảnh lại giống như lúc đầu, chỉ là lần này khác hơn. Sở Vân đã thu phục được Dạ Đế, có đạo hóa chi pháp hoàn mỹ của hắn, bất luận thiên kiếp gì đều không ngăn trở được bước tiến của Sở Vân. Sở Vân tiếp tục ẩn nấp trong thế giới tiên nang, Dạ Đế đi mở đường. Hóa đạo chi pháp hoàn mỹ, quả thực không hề tầm thường, Dạ Đế một đường phi hành về phía trước. Bất luận thiên kiếp nước, gió Hai lửa gì đều tiêu tan thành mây khói, toàn bộ đều biến đi mất. Tốc độ tiến lên phải nhanh hơn Sở Vân gấp 5, 6 lần. Sở Vân ở trong thế giới tiên nang đều thấy rõ ràng, lòng thầm nhủ may mắn, may là chiến thuật của mình thỏa đáng, thật thật giả giả, khiến ra đế sơ ý chúng phải nhân đạo vô lượng. Tuy rằng nhân đạo vô lượng kỳ diệu vô cùng, nhưng vẫn là pháp tắc, vẫn có điểm hạn chế của nó. Một khi bị phá giải, hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Hắn và Dạ Đế tranh đấu, cũng chỉ hơn kém một đường. Sở Vân dùng hết toàn lực, mưu trí mới tranh đường một đường sinh cơ. Vô Tận Thiên Kiếp vẫn đang lũ lượt chút xuống, Sở Vân ngược lại càng tự tin hơn chứ. Lúc này tuy rằng các yêu vật tiên thiên đều đang chờ hồi phục, nhưng có Dạ Đế phục trợ, thuận lợi hơn rất nhiều. Sức chiến đấu bản thân ngược lại càng được tăng mạnh gấp mấy lần so với trước kia, ánh sáng hóa đạo hình thành nên quang cầu xám, vững vàng bảo vệ Dạ Đế ở bên trong, thật giống như một viên lưu tinh màu xám, trong vô tận thiên kiếp, xuyên qua trời cao, thẳng hướng bay cao lên không trung. Thiên địa đan châu còn rộng hơn cả so với tinh châu. Qua thêm 5 canh giờ, rốt cuộc Sở Vân và Dạ Đế đã tiếp cận đến bản thể lưới pháp tắc. Đây là Dạ Đế kinh hãi, Mục tiêu gần ngay trước mắt, thế nhưng hắn đột nhiên dừng lại, không dám tiến thêm lên một bước. Xuyên thấu qua tiên nang, Sở Vân cũng thấy được cảnh tượng khiến hắn phải khiếp sợ. Giữa hư không, tại trung tâm lưới pháp tắc, một tòa cung điện màu vàng tranh huyền phù tại đó. Tòa cung điện này chính là Đan Thánh điện. Quay chung quanh tòa cung điện này, có hơn 10 vị cường giả hoàng cấp đang triển khai đại chiến kịch liệt. Sư ba chiến đấu như sóng triều, đẩy lùi tất cả thiên kiếp, làm sụp đổ cả những bức tường tại Đan Thánh Điện. Địch nhân của chúng cường giả hoàng cấp, chỉ có một người. Hắn như một thiếu niên mới 10 tuổi, mặt mày thanh tú, hai mắt màu xanh lục, thân thúy như đằm, tóc đen, da trắng nõn, khiến người ta liên tưởng tới vẻ tao nhã, quân tử như ngọc. Nhưng nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa của cơ thể, hắn tắm trong thánh quang, khí thế nghiêm nghị, thần uy như biển, trong lúc hời hợt toát ra oai vọng của thánh nhân, quét ngang tất cả, khiến hơn 10 vị hoàng giả phải chật vật không tốt. Sở Vân và dạ đế nhất thời nuốt ngụm nước bọt, vội vã lui về phía sau 30 rặm, chỉ dám đứng tại rất xa nhìn lại. Lực lượng thánh nhân quá kinh khủng, lấy thực lực bọn họ căn bản không chống đỡ được ba hiệp. Lẽ nào thiếu niên này chính là Đan Thánh? Hắn không phải đang bị tám thánh vây công tại Hải Nhãn Thâm Uyên sao? Trong đầu Sở Vân và Dạ Đế đều quanh quẩn mối nghi hoặc này. Qua một hồi kinh hồn táng đảm, ánh mắt Sở Vân và Dạ Đế sáng như đuốc, mơ hồ phát hiện ra chân tướng. Đây không phải Đan Thánh. Không tồi, tuy rằng hắn có khí tức thánh nhân, nhưng cũng không phải chính tông còn một cỗ vị đạo lỗ mãng tùy tiện, tuy rằng khí tức đã siêu việt qua hoàng cấp, nhưng chỉ có thể xem như á thánh mà thôi. Ta hiểu rồi, đây là quân bài đan thánh lưu lại về sau, cũng là thủ đoạn bảo vệ đan thánh điện. Đan thánh mang theo thánh vật bên người, lấy trí tuệ hắn, sao có thể không tính đến an nguy của đại bản doanh? Thế nên, hắn liền lưu lại một tồn tại kiểu phân thân trao đổi đến đây. Già đế không khỏi cười rộ lên, khó trách khi chúng ta trở lại mặt đất nghỉ ngơi khôi phục, Thiên Kiếp không truy sát theo, nguyên lai đại bộ phận lực lượng lưới pháp tắc đan châu đều bị cường giả hoàng cấp hấp dẫn đi hết. Chủ công, sợ rằng truyền này phải tay trắng trở về rồi, tình hình này, chúng ta căn bản không tiện động thủ, dù là quan chiến cũng phải nơm nớp lo sợ, như đi trên phiến băng mỏng. Sở Vân không nói gì, cau mày thật sâu, đây là lực lượng á thánh sao? Kinh khủng cỡ nào? Hơn 10 vị hoàng giả đồng loạt bay công, vẫn chiếm thượng phong. Hắn không khỏi nghĩ tới Đầu Thiên Ngoại Tinh Ma đối ứng với mình. Đầu Thiên Ngoại Tinh Ma kia cũng có cấp bậc á thánh, là do Tinh Thánh thông qua Tinh Hải ổn bồi dưỡng, cũng là con bài chưa lật nhằm chế ước Sở Vân. Hắn mặc dù có nhân đạo vô lượng, là thần thông bản mạng vô cùng kỳ dị. Thế nhưng đối mặt với Hoàng gia, Á Thánh, Thánh nhân, căn bản không chút hiệu quả, đây là chênh lệch về bản chất thực lực. Hắn quan chiến càng lâu, trong lòng càng thêm nặng nề, Đầu Thiên ngoại tinh ma kia giống như khối đá đè nén trong lòng hắn. Sở Vân có một dự cảm, chính mình sớm muộn cũng sẽ đầu mặt với Đầu Thiên ngoại tinh ma kia, đối mặt với chiến lực cấp Á Thánh, coi như hắn đã tấn chức thành hoàng, có thể chống đỡ được bao lâu? Chủ công không cần sầu lo. Già đế cảm thấy Sở Vân lo lắng, mở miệng khuyên giải, chiến lực Á Thánh cũng không kinh khủng như vậy, nhiều nhất chỉ ngang 10 vị cường giả hoàng cấp liên thủ. Hiện tại tình hình chiến đấu như vậy là vì các cường giả hoàng cấp còn đang đề phòng lẫn nhau, không xuất thủ toàn lực. Thực lực phân thân đan thánh này cũng đang tiêu hao rất nhanh. Sở Vân lúc này, đúng như trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường Được gia đế nhắc nhở, nhìn lại chiến trường, nhất thời phát hiện khí tức của Vân Thân Đan Thánh đang không ngừng giảm mạnh. Dựa theo tốc độ này, còn độ trên dưới 7 ngày, hắn sẽ hạ xuống trình tự hoàng cấp, có thể nói bại cục đã định. Hơn nữa các vị hoàng giả còn đang đề phòng và kiềm chế lẫn nhau, dễ thấy bọn họ đang dùng chiến thuật bao vây tiêu hao đối với Vân Thân Đan Thánh. Phát hiện ra điểm này, Sở Vân thôi không còn chán nản. Lấy thực lực bọn họ không thể trộn vào vòng chiến đấu, chỉ phải chờ 7 ngày sau, Phân thân đan thánh bị giết, đan thánh điện sụp đổ, lưới pháp tắc mới có thể tan vỡ. Tới khi đó mới có thể độc nước béo cò, là thời điểm ra tay cướp đoạt lưới pháp tắc đan châu. Chết tiệt, đầu kỳ nha la vương tượng này đánh mãi vẫn không động. Hưng đế một mặt oán giận, một mặt tạo ra một đạo pháp công kích. Chúng ta quá ít người. Đầu kỳ nha la vương này tựa như yêu vật mắt trận của Đan Châu, tu vi tới 80 ức năm, da dày thịt béo, là yêu vật có lực phòng ngự mạnh nhất ta từng thấy. Hay ngươi gọi mấy người mỹ đế, nhân đế tới đây đi." Hà đế vừa nói vừa thở dốc, tóc mai rối loạn. Hưng đế không trả lời, trong lòng rất do dự. Trong thế giới tiên nang đô hội có 56 đầu yêu vật mắt trận, chúng nó trấn áp một phương thổ địa, cấu thành khung xương đại trận chống đỡ toàn bộ đại địa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Hàng phục đại đế yêu vật mắt trận Đan Châu không hề tầm thường, không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa còn quý hiếm 10 phần. Muốn gặp được những yêu vật này cần phải có vận khí. Dù sao Đan Châu quá rộng lớn, ai biết 56 đầu yêu vật này đang trốn ở nơi nào? Hương Đế phát hiện ra đầu kỳ nha la vương tượng này một cách rất vô tình, quả thực là vận khí bạo phát. Trong lúc mừng rỡ, nàng hung hãn khai chiến, muốn lợi dụng thần thông bản mạng quốc sắc thiên hương dụ dỗ đầu yêu vật này cho mình sử dụng, thế nhưng tu vi đầu yêu vật tiên thiên này quá mức cao, đồng thời còn là một mắt trận, được đại trận tăng phúc bảo hộ. Hương Đế rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng tín vật nữ châu, thông tri cho Hà Đế Nào biết đâu, dù đã liên thủ với Hà Đế, vẫn không thể làm gì được đầu kỳ nha La vương tượng này. La vương tượng đã sớm tuyệt chủng, không chỉ tại Đan Châu, ngay 8 châu còn lại cũng không còn tìm thấy. Rất có khả năng, toàn bộ Cửu Châu chỉ còn lại duy nhất một đầu này thôi. Nó to lớn 10 phần, so với thiên không thành còn muốn lớn hơn. Da màu xanh ngọc, phòng ngự cường đại, có thể chống lại công kích từ các loại đạo pháp. Ngà voi của nó phân nhánh như sừng rồng, trên mặt mỗi răng đều hình thành 8 nhánh, bởi vậy liền được gọi là Kỳ nha. Ngà của nó uy lực vô cùng, từ lúc khai chiến tới giờ đã có 8 đầu yêu vật tiên thiên bị chết bởi nó. Hưng đế và Hà đế không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến thuật, dùng phương pháp bao vây tiêu hao, tạm thời vây khốn Kỳ nha La Vương tượng. Thế nhưng loại cục diện này cũng không tiếp diễn được bao lâu. Kỳ nha La Vương Tượng càng đánh càng hăng, vòng vây được cấu thành từ 16 đầu yêu vật tiên thiên đã dần tới chỗ tan vỡ. Hà Đế thấy Hương Đế trầm mặc, không khỏi hô lên lần nữa, "Hương Đế, không thể do dự nữa. Thông tri cho Mị Đế, nhân đế tuy rằng sẽ chia nhỏ lợi ích của chúng ta, thế nhưng nếu không làm vậy, chúng ta cũng không đánh được La Vương Tượng. Thời gian đào tạo yêu vật tiên thiên của chúng ta quá ngắn, tu vi không đủ." Chúng ta lại không tu luyện đấu chiến thắng kỹ nào, Kỳ Nha La Vương tượng được Đan Châu tăng phúc, thực sự quá mạnh rồi." Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng kêu thê thảm, một đầu yêu thú hồ ly hệ băng dưới chướng hương đế không kịp tránh né, đã bị sừng rồng trên ngà voi xuyên thủng. Yêu tượng Tiên Thiên Vung cổ, đầu Tiên Thiên Tuyết Hồ này liền giống như diều đứt dây, bị quàng ra ngoài xa. Oanh một tiếng, Tuyết Hồ rơi xuống mặt đất, thổi tung lên một mảnh bụi bặm đầy trời. Bên trong đám bụi, những điểm sáng trắng cũng dần tản đi, thi thể tuyết hồ theo đó biến thành một khối yêu tinh đáng ghét. Hương Đế nghiến răng nghiến lợi, rốt cục hạ quyết tâm, móc ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này cùng loại với khối trong tay Sở Vân, có thể giao thông liên hệ với những cường giả đế cấp khác. Hiện tại Cường giả hoàng cấp của tám châu, đại thể đều đang vây công phân thân đan thánh. Hương đế chỉ có thể liên hệ được với những đại đế của nữ châu, là Mị đế và Nhân đế. Chỉ có những người cùng trận doanh mới không lo lắng bị hạ độc thủ sau lưng. Nhưng mà ngay khi lệnh bài trong tay Hương đế bắt đầu phát sáng, một đạo trùng sáng màu xám đột nhiên bắn đến, trực tiếp bắn trúng lệnh bài của nàng, biến nó thành một khối phế vật. Dạ đế Hương đế và Hà đế nhất thời như lâm đại địch. Toàn thân Dạ đế mặc hắc bào, vóc người cao gầy, trước mặt đeo tấm mặt nạ đen kịt quỷ dị, hai tay chắp sau lưng, từ trên không dần dần bay xuống chiến trường. Sắc mặt Hương đế trắng toát, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Nàng ngoài mạnh trong yếu, hô lên, "Dạ đế, ngươi muốn thế nào? Ở đây không có thiên kiếp, ngươi đừng hòng càn rỡ." Dạ đế hừ lạnh một tiếng, nhãn thần hắn lạnh như băng tựa như ma thần phủ xuống, lần trước ngươi may mắn chạy thoát được, ngươi cư nhiên còn dám lớn giọng với ta." Hương Đế nhịn không được lùi về phía sau một bước, trong lòng tràn ngập bóng ma Dạ Đế. Nàng từng đối chiến qua Dạ Đế tại trong thiên kiếp, thiếu chút đã bị Dạ Đế giết chết, nếu không phải Sở Vân xuất hiện kịp thời, nàng đã sớm mất mạng. "Dạ Đế, có chuyện gì từ từ nói, hiện tại cửu thánh hỗn chiến." nói không chừng sau một khắc đan thánh trở về, chúng ta đây đó tranh đấu lẫn nhau, không bằng giúp nhau hợp tác, trước tiên lấy đầu kỳ nha la vương tượng này làm chiến lợi phẩm, thế nào? Hà đế thấy tình thế không ổn, mở miệng khuyên can. Nàng chưa từng chiến đấu với Dạ đế, cũng không có e ngại giống như Hương đế. Nàng âm thầm tính toán, phe mình có hai vị đại đế, Dạ đế chỉ có một người. Hơn nữa, Còn có một đầu kỳ nha la vương tượng bên cạnh, ngay cả Dạ đế có hóa đạo chi pháp, các nàng cũng không quá e ngại. Hiện tại có Dạ đế đột nhiên xuất hiện, mặc dù thu thập được đầu kỳ nha la vương tượng này, đại bộ phận lợi ích cũng thuộc về Dạ đế, chính mình còn lại rất ít, nhưng không còn cách nào, có thu hoạch còn hơn không được chút nào. Hà đế bóp cổ tay thở dài, liếc mắt nhìn Hương đế, có chút oán giận. Nếu Hưng đế sớm quyết định, gọi tới Mị đế, Nhân đế tới trợ trận, ít nhất còn được chia phần. Bất quá, ai kêu đầu kỳ nha la vương tượng này là do Hưng đế phát hiện ra đây? Hưng đế cố gắng trấn định, không sai, đầu kỳ nha la vương tượng này chính là yêu vật mắt trận của Đan Châu, giá trị chân quý. Dạ đế, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, ta tuyệt đối phụng bồi. Thế nhưng ngươi nên hiểu làm thế nào là tốt nhất. Ha ha ha. Già đế cười dài. Hương đế nói không sai, nếu ở tình huống bình thường, đại đế tranh đấu với nhau, dù là người thắng cuộc thường cũng sẽ tổn thất nhiều hơn thu hoạch. Thế nhưng Hương đế tuyệt không thể ngờ, có một thần thông là nhân đạo vô lượng, nó có thể khiến Ngư Ưu sư tự mình dâng lên tiên nang tuyệt phẩm của bản thân, thậm chí càng chủ động công tác sáp nhập tiên nang Một đầu kỳ nha la vương tượng cũng không tính là gì, tiên nang tuyệt phẩm của Hưng đế và Hà đế mới là thứ có giá trị nhất. La vương tượng, ta muốn. Hai người các ngươi, ta cũng muốn. Già đế cười lạnh một tiếng, hung hãn xuất thủ, toàn lực thôi động hóa đạo chi pháp, hình thành một đạo ánh sáng xám cực lớn, lấy gia đế làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Lan đến đâu, bất luận là cây cối, núi đá, hai nước đều phải mai một. Dạ đế, ngươi điên rồi. Cư nhiên làm như vậy. Hà đế hoa dung thất sắc, một mặt vội vã gọi yêu vật Tiên Thiên trở về, một mặt lui nhanh lại. Hương đế phẫn. Ứng nhanh hơn, nàng bay lên cao, hét lớn với Hà đế, nhanh thông tri cho mấy người mỹ đế, lệnh bài của nàng đã bị Dạ đế phá hủy chỉ còn lệnh bài trong tay hạ đế là sử dụng được. Hạ đế do dự một chút, bên mình có hai vị đại đế, đối phương chỉ có một người già đế, còn chưa khai chiến đã kêu cứu, nghe ra thực có vẻ nhu nhược. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị hủy hết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là mỹ đế và nhân đế lúc này đang tận lực cướp đoạt tài nguyên cho mình, bọn họ sẽ không công tới cứu viện cuối cùng vẫn phải trả cho bọn họ rất nhiều thù lao. Ngay sát na khi nàng còn đang do dự, Dạ đế bỗng nhiên mở rộng tiên nang, hút Hà đế vào bên trong. Gì vậy? Hương đế thấy một màn như vậy quả thực là trợn mắt há mồm, khiếp sợ rồi lại mừng như điên, Dạ đế làm quá rồi, giao chiến giữa đại đế, sao có thể đơn giản kéo đối thủ vào trong thế giới tiên nang của mình? Đây không phải chủ động giao nhượng điểm của mình cho đối phương sao? Cử động liều lĩnh của Dạ Đế khiến Xí Khí Hương Đế Nguyên Bản đang hạ thấp đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Nàng triệu hoán toàn bộ yêu vật tiên thiên của mình đang chiến đấu trở về bảo vệ xung quanh người, sau đó chủ động nhắm phía Dạ Đế, một hồi giao chiến kịch liệt bắt đầu mở màn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, khiến trong lòng Hà Đế chấn động mãnh liệt. Nàng ngây người một lúc, sau khi minh bạch tình cảnh chính mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hai đế giao phong, cũng không cần vận dụng tới thế giới tiên nang, cho dù có vận dụng tới, cũng là do đại đế trấn thủ tại bên trong dựng lên tác dụng phòng ngự, sau đó phát động đại quân công kích đối thủ, bằng không mà nói, bị ngư yêu sư đế cấp phá hoại đại bản doanh của mình, tổn thất nhất định vô cùng thảm trọng. Già đế cư nhiên không về, hắn không trở về, nhất định là do hung đế tại bên ngoài kìm chân hắn. Tốt, lúc này khối thiên địa do ngươi nỗ lực xây dựng, sẽ vì ta mà hủy diệt. Cũng phải nói lại, thế giới tiên nang của Dạ Đế, dĩ nhiên rộng lớn đến như vậy. Trên mặt Hà Đế tràn ngập thần tinh kinh ngạc. Một đạo trùng sáng bạc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn tới trên mặt nàng. Đôi mắt nàng mở trừng, chỉ vào Sở Vân bỗng nhiên xuất hiện, kêu lên, "Linh Đế, ngươi không phải đã chết sao?" Ngươi vì sao lại ở chỗ này Ngươi vừa làm gì ta Hà đế từ chỗ hương đế đã sớm biết được tin tức về sở vân Nguyên vốn tưởng rằng hắn đã chết Thật không ngờ sở vân lại xuất hiện ở nơi đây Không chỉ xuất hiện Hơn nửa song trưởng đã khôi phục lại hoàn hảo Khí thế nghiêm nghị Thần thái bức người Càng khó tin chính là Hắn cư nhiên ẩn giấu trong thế giới tiên năng của dạ đế Chuyện này đúng là khó tin Hà đế Ai cũng biết hắn và Dạ Đế là cựu địch, Dạ Đế cư nhiên không giết hắn, còn phóng tâm đưa hắn vào trong thế giới tiên nang của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu Hà Đế thành một mảnh hỗn loạn, đúng như thấy được cảnh tượng quỷ dị nào đó trước nay chưa từng trải qua. Điều này có là gì? Dạ Đế đã tự nhận thức được sai lầm của mình, bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta rồi. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một là chiến đấu với ta, hay là triệt để quy thuận ta." Sở Vân mở miệng nói, "Muốn ta quy thuận ngươi? Ha ha, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, kẻ sĩ có thể chết, không." Nói đến đây, thần tình trên mặt Hà đế bỗng nhiên biến đổi kịch liệt, ánh mắt của nàng nguyên bản sắc bén như đao, dần dần nhu hòa xuống, trở nên bình tĩnh, không còn dao động, nhưng ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng, làn thu ba lưu chuyển, nhìn về phía Sở Vân không chút Thần thái càng lúc càng sáng tỏ, từ thần thái trong mắt nàng, Sở Vân có thể cảm giác rõ ràng sự sùng bái, tôn kính, kính nể, yêu say đắm, tất cả các loại cảm tình. Hà Đế khẽ mở môi anh đào, giọng như nói mơ, dịu dàng quỳ gối hướng Sở Vân, ta sai rồi, sai rõ rồi, sai quá nhiều rồi, ta cư nhiên dám đối nghịch với người, quả thực là ngu muội số 1 thiên hạ, người không ghét bỏ ta? Còn muốn chào đón ta? Chủ công, từ nay trở đi người là chủ nhân cả ta. Ta nguyện ý kính dâng tất cả, đạo pháp của ta, linh hồn của ta, thân thể của ta, toàn bộ sở hữu của ta. Lúc này trong mắt Hà đế tràn ngập một loại cuồng tín. Sở Vân gật đầu, rốt cuộc thở dài một hơi. Mặc dù nhân đạo vô lượng nhanh kinh người, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thủ đoạn công kích, vẫn có thể bị tránh hay trượt mục tiêu thành công lần này cũng là do Hà đế đang ngây người, đồng thời khoảng cách song phương cũng không quá xa, nếu là xa hơn một chút nữa, Hà đế có thể kịp phản. Ứng, tránh né kịp thời. Hàng phục được Hà đế, kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự phân phó của Sở Vân, Hà đế một lần nữa được Dạ đế thả ra ngoài, trở lại bên người Hương đế. Già đế làm ra bộ dáng tổn thất thảm trọng, thẹn quá thành giận, triển khai thế tiến công điên cuồng. Đại bộ phận lực chú ý của Hưng đế nhất thời bị cuốn đi, kề vai sát cánh với Hà đế, chiến đấu chống lại công kích của Già đế. Hà đế không ngừng mở tiên nang, bay ra một đầu yêu vật tiên thiên, cấu thành chiến tuyến, ổn định trận hình. Hưng đế không chút nghi ngờ, Sở Vân bỗng nhiên từ trong tiên nang Hà đế bay ra ngoài, đánh ra nhân đạo vô lượng Đồng dạng bắn tới trên mặt Hương đế, Linh đế, Hương đế chỉ cảm thấy mặt mát lạnh, vừa thấy Sở Vân hiện thân, nhất thời kinh hãi gần chết. Nàng lập tức lui mạnh, phẫn nộ quát phía Sở Vân, "Đê tiện, ngươi bắn cái gì vào ta? Đây là tinh hoa nhân đạo, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch." Sở Vân nhẹ nhàng nói, dừng lại tại chỗ, cũng không có truy kích. "Sở Vân, ngươi cư nhiên ám toán ta?" Ta muốn ngươi chết không được tử tế." Hương đế vừa sợ vừa giận, há miệng mắng chửi, nhưng rất nhanh, tiếng chửi bới của nàng càng lúc càng chậm lại, cuối cùng ngậm miệng, ánh mắt ngơ ngác, sùng bái nhìn về phía Sở Vân. "Ba." Nàng bỗng nhiên vươn tay ngọc, tát mạnh lên trên mặt mình. "Ta đáng chết." Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên, nước mắt lăn dài, miệng lại nói, "Ta đáng chết." Ta to gan lớn mật, cư nhiên xuất thủ với người. Ta nghiệp chướng nặng nề, chết ngàn lần cũng không quá đáng." Ngữ khí nàng mười phần bi thảm, nước mắt ngắn dài nhìn Sở Vân. "Hương đế, ngươi rốt cuộc lạc đường biết quay lại. Là tỷ muội tốt của ngươi, ta thực sự cảm thấy mừng cho ngươi." Hà đế thấy biểu hiện của Hương đế, vui mừng muốn khóc. Dạ đế cũng mở miệng, "Đã như vậy, ngươi liền lập công trục tội." Dâng lên toàn bộ sở hữu của mình cho chủ công Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 733 Thanh đế và thiết đế hương đế nghẹn ngào Cối đầu trạng đất bái sở vân Tà ơn chủ công khoan thứ Cứ như vậy đã thu nạp được hà đế và hương đế Mục tiêu kế tiếp chính là đầu kỳ nha la vương tượng rồi Đầu kỳ nha la vương tượng này cũng không ngu rốt Thấy bốn đế liên thủ biết nếu đánh nhau bản thân sẽ lành ít dữ nhiều, lập tức quay đầu bỏ chạy. Sở Vân bỗng nhiên nghĩ ra một kế, dặn nói, chúng ta bám theo đầu yêu vật mắt trận này, làm ra bộ dáng chiến đấu là được. Hai người Hưng đế, Hà đế thông tri cho những đại đế khác qua đây, ta và Dạ đế ẩn núp trong tiên nang của các ngươi. Hưng đế và Dạ đế một mặt đuổi theo, một mặt thông tri cho những đại đế cùng trận doanh là Nhân đế và Minh đế. Nguyên bản Nữ Châu có 5 vị đại đế, thế nhưng gần đây vừa ngã xuống một vị, chính là vì cuộc hỗn chiến của Cửu Thánh tại Hải Nhãn Thâm Uyên, vị này không kịp thời rút lui, bị dư ba lan đến, hôi phi yên diệt tại chỗ. Một đầu yêu vật mắt trợn, Mỹ đế nghe được tin tức, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra tia sáng. Nhân đế là một hám lợi, vô cùng khôn khéo, sau khi nghe được tin tức này không hề hành động ngay mà lập tức thương lượng phân chia lợi ích với Hưng đế và Hà đế. Rất nhanh, hắn liền nhận được kết quả thỏa mãn, nhanh chóng bay đến. 3 ba canh giờ sau, bên người Sở Vân đã xuất hiện thêm hai vị đế cấp giúp đỡ. Các ngươi nhìn xem, kia dĩ nhiên có một đầu kỳ nha la vương tượng. Hoa đế đang cướp bóc tại một thành trì, nghe được động tĩnh, nhìn lại, lập tức kinh hô, đi cùng với hắn còn có cương đế và quả đế, đều đến từ Đà Châu. Sắc mặt Cương đế kiên nghị, bất động như tinh thiết, Ngưng Thần vừa nhìn, hắn thấy được phía sau La Vương tượng là Hương đế và Hà đế, trong mắt không khỏi hiện lên tia vui mừng, là Hà đế và Hương đế của nữ châu, các nàng không có năng lực bắt được đầu voi này. Chúng ta có ba người, đồng loạt xuất thủ, chắc chắn thu hoạch lớn. Không, quả đế với chiếc đầu to lại hoảng sợ biến sắc. Nói, thần thông bản mạng của ta thông báo, nguy cơ trước nay chưa từng có đã tới. Nó cho ta thấy được cảnh tượng xảy ra trong tương lai gần. Thật đáng sợ, linh đế cư nhiên có thần thông bản mạng cường đại như vậy, chúng ta chạy mau. Quả đế, ngươi có ý tứ gì? Cương đế và Hoa đế có phần không hiểu. Không kịp giải thích nữa rồi. Sắc mặt Quả đế trắng bệch, sau lưng đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã thấy được cảnh tượng trong thời gian tới, thật là đáng sợ. Bị nhân đạo vô lượng bắn trúng, còn đáng sợ hơn so với cái chết, đúng là sống không bằng chết. Hắn bỏ chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã bay xa 3000 dặm. Cương đế và Hoa đế nhìn lẫn nhau, ngây ra một lúc. Bọn họ đều biết thần thông bản mạng của quả đế 10 phần huyền diệu, mỗi khi có nguy cơ xuất hiện Thần thông bản mạng sẽ báo động, giúp quả đế biết trước được cảnh tượng một đoạn ngắn thời gian tới. Chỉ là một họ hợp tác với quả đế đã trên trăm năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua quả đế hút hoảng như vậy. Cảm giác nguy cơ nồng đậm, đồng thời ba phủ trong lòng Cương đế và Hoa đế, dự đoán của quả đế, chỉ cần phát động, chưa có lần nào sai. Bên mình có ba vị đế cấp, thực lực có thể nói là hùng hậu. Hoàng đế vẫn chọn bỏ chạy trước tiên, có thể thấy được đối phương đến với ý đồ bất thiện, thực lực cường đại tới cực điểm, căn bản không thể chính diện đối kháng. Chạy, chúng ta chạy mau. Cương đế và Hòa đế đều là hạng trí tuệ cao thâm, trong nháy mắt liền hiểu phải chạy xa thật nhanh, nếu không sẽ bị đối phương một lưới bắt hết. Lúc này liền triệu hồi ra yêu vật Tiên Thiên, mỗi người chọn một hướng khác nhau. Hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng thoát đi. Hà xuyên thấu qua tiên nang, Sở Vân thấy cảnh tượng ba đế chia nhau bỏ chạy thật xa, trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức hiểu rằng chính mình đã bại lộ. Dạ đế, Hưng đế, Hà đế, Nhân đế và Mỹ đế đều chúng phải nhân đạo vô lượng của mình, không có khả năng phản bội, tiết lộ tin tức ra ngoài. Như vậy chỉ có khả năng Đối phương có được thủ đoạn tiên đoán kỳ diệu, khám phá ra kế hoạch của mình, chỉ là bọn hắn dùng thủ đoạn gì, nhìn ra được tới đâu, bản thân mình bại lộ nhiều hay ít. Sở Vân đã là đế cấp cao đoạn, trí tuệ cao thâm, trong nháy mắt liền nghĩ đến Quả Đế. Hắn là người đầu tiên bò chạy, Hàn cũng chính hắn là người nhìn ra kế hoạch của mình. Quả Đế, người này chưa từng giao tiếp qua với mình. Có người nói hắn là vị đại đế trơn trượt nhất, ở đâu có lợi hắn tới nhanh nhất, có chuyện xấu gì hắn là người chạy trốn đầu tiên. Các ngươi biết được gì nói lại với ta." Sở Vân thông qua liên hệ linh quang, hỏi thăm năm đế. Có thể tu hành tới đại đế đều là hạng kỳ tài ngút trời, đều có điểm không tầm thường của riêng mình. So sánh với Sở Vân, thời gian xưng đế của bọn họ đã tới mấy trăm năm, những tin đồn đoán ra sao? bọn họ cũng sẽ biết nhiều hơn Sở Vân một chút. Quả đế xưng đế tại Đà Châu, bài danh thứ 3 trong hàng ngũ đế. Cảnh giới nguyên bản là đế cấp trung đoạn, nhưng qua chuyện Hải Nhãn Thâm Uyên, chỉ sợ đã đạt được đế cấp cao đoạn rồi. Đà Châu là lục địa thần kỳ và huyền diệu nhất trong số 9 lục địa, tộc truyền Đà Thánh có thể hiểu được thiên mệnh, khống chế quá khứ, chúa tể hiện tại, nhìn thấu tương lai. Tam hoàng ngũ đế của Đà Châu Tuy rằng chiến lực không cao, thế nhưng bản mệnh thần thông mỗi người đều kỳ diệu, khiến người ta phải đau đầu. Vạn sự trên thế gian đều có nhân quả, có nhân mới có quả. Thần thông bản mạng của Quả Đế chính là thiện ác quả. Bình thường nó không nổi lên nhiều tác dụng, nhưng một khi có sự kiện nảy sinh, nó có thể giúp Quả Đế đứng tại góc độ của nhân, nhìn lướt qua quá trình phát triển của sự kiện, sớm thấy được quả cuối cùng là thiện quả hay ác quả. Mỗi khi hắn thấy thiện quả, hắn sẽ đi trước một bước, đoạt được lợi ích. Thấy được ác quả, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, tránh khỏi tai nạn. Năm đế, mỗi người góp một lời. Sở Vân Nguyên bản không biết rõ tình hình quả đế, lúc này đã hiểu ra sự tình. Hắn không khỏi sợ hãi than, thần thông thật hay, thật huyền diệu. Có nó, hầu như có thể biết trước tương lai không đi vào hướng bất lợi. Ta cũng có một môn thần thông gọi là Như Lai, đại thể có công hiệu giống như vậy, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng ứng nghiệm qua. Thần thông Như Lai ta cũng có, nó cũng được xuất thân từ Đà Châu. Thần thông Như Lai này được truyền bá rất rộng, đáng tiếc chủ nhân nó chỉ có thể dùng tới vương cấp đỉnh phong, khi trùng kích đế cấp sẽ thất bại. 100 năm chứ. Thần thông Như Lai từng ứng nghiệm qua trên người ta một lần. Nó có thể cho ta biết trước sự tình phát triển, thế nhưng lại không thể nhìn tới được kết quả. Năm đế thảo luận một phen, người sở hữu pháp tắc Như Lai đúng thật không ít. Ngoại trừ Dạ đế, bốn vị còn lại đều có. Bất luận một việc gì, đều có thể chia làm ba bộ phận: nguyên nhân, quá trình và kết quả. Như Lai có thể cho ta biết trước quá trình của một việc, thiện ác quả có thể cho ta nhìn thấy kết quả một việc. Hai thần thông thật ra cùng loại, hiệu quả cao thấp cũng khó phân chia. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Vân lập tức ý thức được nguyên nhân bản thân bại lộ, tồn tại của nhân đạo vô lượng nhất định đã bị Quả Đế biết được. Không cần chú ý tới Cương Đế và Hoa Đế, tập trung truy sát Quả Đế. Hắn quả quyết thật nhanh, ngay cả Kỳ Nha La Vương Tượng cũng bỏ qua, nhắm theo hướng Quả Đế rời đi, đuổi theo không bỏ. Kỳ Nha La Vương Tượng thấy đoàn người này dĩ nhiên buông tha mình, nhất thời như được đại xá, vừa mừng vừa sợ. Đám biến thái kia dĩ nhiên bỏ đi, lão tượng ta cư nhiên chạy thoát rồi. Ô ô ô, thế giới này thật đáng sợ. Chủ nhân Đan Thánh, đến khi nào người mới trở về đây? Kỳ Nha La Vương Tương vừa khóc lóc, vừa cắm đầu chui thẳng xuống dưới nền đất sâu. Trừ phi bị phát hiện, bằng không đánh chết nó cũng không lên. Bọn họ truy sát theo hướng Quả Đế. Cương Đế và Hoa Đế đều thở dài một hơi. Sao lại chọn ta? Quả Đế nhìn đám người Sở Vân truy sát qua đây, hai mắt trợn ngược, con ngươi thiếu chút rớt ra ngoài. Tình thế còn nguy cấp hơn lúc trước, vừa rồi tốt xấu gì còn có Cương Đế và Hoa Đế bên người, hiện tại chỉ còn có một mình mà thôi. Ta ngu quá. Quả Đế vỗ mạnh trán, nghiến răng nghiến lợi, mười phần hối hận. Vừa rồi cương đế và hoa đế muốn chiến, ta nên thành toàn cho bọn họ, chính mình Lâm trận bỏ chạy là xong. Không biết nói ra làm chi, hiện tại cư nhiên làm thế thân cho chúng. Tốc độ quả đế này, đúng thật là nhanh. Hương đế ngạc nhiên, quả đế nhìn mập mạp là vậy, nhưng bản lĩnh chạy trốn có thể nói thuộc hàng nhất lưu. Tốc độ của yêu vật Tiên Thiên do nàng cưỡi vốn không bình thường, nhưng vẫn phát hiện khoảng cách chính mình và Quả Đế càng lúc càng kéo xa. "Hương Đế, ngươi vào trong tiên nang đi, để Hà Đế truy kích." Sở Vân hạ lệnh nói. Trong số bọn họ, tốc độ Hà Đế là nhanh nhất. Hương Đế bay vào trong tiên nang Hà Đế, như vậy chỉ còn lại một mình Hà Đế đuổi theo Quả Đế. Hà Đế khống chế một đầu yêu vật, Kim Hai hệ Vân và Quang thoáng cái đã thu hẹp khoảng cách với quả đế. Cha mẹ ơi." Quả đế quay đầu nhìn lại, thấy khoảng cách bị thu hẹp, mồ hôi lạnh tuôn ra như bay, gan mật cũng muốn nhảy ra ngoài. Mắt thấy Hà đế đuổi theo càng lúc càng gần, trên mặt quả đế hiện lên vẻ tuyệt vọng ngày càng đậm. "Quả đế, ngươi đừng chạy, vô ích thôi, ngươi trái lại chọn thuần phục đi." Hà đế vừa đuổi, vừa hô lớn theo, "Ngươi có thể được coi trọng" Đó là vinh hạnh của ngươi. Ta không muốn. Ta không muốn. Quả đế điên cuồng lắc đầu. Thanh âm hà đế nhỏ nhẹ, "Quyên nhũ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi tới bên ta, giống như trở về nhà. Đây chính là hạnh phúc tột cùng." Nước mắt quả đế đã chảy ra rồi, nước mắt theo gió bay lả tả, "Ngươi đừng qua đây, ngươi đừng qua đây." Trùng hợp, đúng lúc cặp phu thê Thanh đế và Thiết đế đi ngang qua, thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi trợn mắt há mồm. Thiết đế cười nói tiếp, mỹ nhân đuổi theo, "Quả đế ngươi sợ cái gì đây? Trời không vong ta." Quả đế thấy đôi phu thê này, trong lòng mừng rỡ muốn chết. Hắn lập tức đổi phương hướng, bay về phía Thanh đế và Thiết đế, vừa phi hành, vừa la lớn, "Nhanh cứu ta! Bản nương này cưỡng ép ta phải cưới, ta sắp phát điên lên rồi. Các ngươi thay ta đối phó nàng." Ta tặng các ngươi 50 phần Tiên Thiên Nguyên Tinh, trước đưa các ngươi 20 phần là tiền đặt cọc. Quả đế đã khôn hơn chút, nếu như nói cho Thanh đế và Thiết đế biết chân tướng, bọn họ cũng sẽ như Cương đế và Hoa đế lúc vừa rồi, bỏ chạy đi thật nhanh, quả đế biết tìm ai thế mạng đây. Thanh đế và Thiết đế mơ hồ cảm thấy một tia không thích hợp, thế nhưng trong mắt bọn họ chợt sáng ngời, 50 phần Tiên Thiên Nguyên Tinh, chỉ cần đối phó một mình Hà đế nhấc tay là xong, ăn lời lớn nha. Bọn họ cũng không lo lắng quả đế lừa mình, coi như quả đế có lừa, 20 phần tiên thiên nguyên tinh làm tiền đặt cọc, bọn họ cũng không thiệt rồi. Ha ha, nghĩ không ra Hà đế lại nóng bỏng chủ động như vậy, chuyện này ta không tiện đứng ra, các ngươi cùng là nữ nhân với nhau, sẽ dễ nói chuyện hơn." Thiết đế cười nói với Thanh đế, Thanh đế gật đầu. Phi thân tới ngăn trở Hà Đế. Thừa dịp thời gian này, Quả Đế vượt qua Thanh Đế và Thiết Đế, nhanh chóng bay đi thật xa. "Thanh Đế, ngươi..." Hà Đế bị chặn, nhất thời phải hoãn lại, nói: "Thanh Đế, ngươi mau tránh ra, ta chỉ muốn đuổi theo Quả Đế, không muốn khai chiến với ngươi." Thanh Đế nở nụ cười, nàng không hề cảm thụ được chiến ý của Hà Đế, nguyên bản trong lòng còn lo lắng, hiện đã vơi đi phân nửa. Nàng thong thả bay đến trước mặt Hà đế, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Hà đế, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng." Xách, linh đế, nói thì chậm, diễn biến khi đó lại rất nhanh. Sở Vân chui ra khỏi tiên nang Hà đế, ngón trỏ chỉ về phía Thanh đế, bắn ra tinh quang nhân đạo vô lượng ảo diệu. Thanh đế còn đang suy nghĩ vì sao Sở Vân lại ẩn núp trong tiên nang Hà đế, bất thình lình, trên mặt mát lạnh đã bị Sở Vân bắn trúng. Thiết đế cũng ngây ra một lúc, giận tím mặt, rít gào lên như sấm, "Sở Vân, thằng nhóc nhà ngươi bắn cái gì tới lão bà ta?" Sở Vân cười không nói, oa nha nha. Thiết đế nổi giận, trong mắt tràn ngập tơ máu. Thanh đế là mạng sống của hắn, là tất cả của hắn, hiện tại dĩ nhiên lọt vào ám toán của Sở Vân ngay trước mắt hắn. Trong lòng hắn đau như rỉ máu, vung tay lên, Hơn 10 đầu yêu vật tiên thiên hệ kim được hắn gọi ra ngoài, giết về phía Sở Vân và Hà Đế. Chuyện tiên hiệp ngoài dự liệu của Thiết Đế chính là Hà Đế và Sở Vân cũng không khai chiến, đồng loạt lui về phía sau. Lo lắng tới an nguy của Thanh Đế, Thiết Đế cũng không truy kích. Điều khiển yêu vật tiên thiên phòng ngự nghiêm mật bên người Thanh Đế, sau đó hắn bay tới, nói: "Lão bà, lão bà, nàng làm sao vậy?" chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, Đế hoàng Dung động hắn lo lắng không bình thường, vừa rồi không biết Sở Vân đã bắn cái gì về phía Thanh đế, trùng tia sáng ngân bạch kia khiến hắn cảm giác kỳ lạ. Trong tiếng thiết đế hu hoán, nhãn thần mê man của Thanh đế dần khôi phục lại bình thường. Ta không có chuyện gì, cùng ta đối phó bọn họ. Thanh đế cắn răng, gọi ra yêu vật Tiên Thiên. Thiết đế không chút nghi ngờ, hai mắt tràn ngập cừu hận chăm chú nhìn về phía Sở Vân. Bất ngờ Thanh đế bỗng nhiên chế trụ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hu, một trùng sáng ngân bạch khác chợt lóe lên rồi tắt. "Lão bà, nàng." Thanh âm đã ngưng lại. "Không may, ta thực sự quá không may rồi, vô duyên vô cớ bị người truy sát, ta nào có động chạm đến ai?" Quả đế khóc không ra nước mắt bò chạy thục mạng, tại phía sau hắn, Hà đế đuổi theo không rời. Quả đế, ngươi đừng chạy nữa. Trên người của ngươi đã bị Mị đế Hà ấn ký truy tung, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hành tung của ngươi đều bị chúng ta nắm rõ. Thanh âm Hà đế càng ngày càng gần, lòng Quả đế nóng như lửa đốt, hận không thể khiến bản thân mọc thêm hai cánh lúc này. Hắn phi hành sử dụng Kim tinh phong long câu được sản sinh tại Đà Châu hình ngựa, có 6 chân, có thể chống rống thuận gió, tăng nhanh tốc độ. Trong số yêu vật tại Đà Châu được xưng danh bậc nhất. Thế nhưng phóng ra Cửu Châu, Kim Tinh Phong Long Câu vẫn còn thua chỉ kèm em. Trong các yêu vật thuộc loại tốc độ, nó chỉ xếp hạng trung bình, bài danh thứ 39, Cửu Đại Châu, mỗi châu đều có đặc sắc riêng, luận về pháp tắc tinh diệu, pháp tắc của Đà Châu là huyền bí nhất kế nhưng luận về yêu vật, Đả Châu lại không nổi chút tên tuổi nào. Yêu vật vờn quanh bên người Hà Đế lúc này, đến từ nữ Châu, thuộc loại yêu điệp. Yêu điệp này chỉ có khi ở trạng thái tĩnh, nó mới ngưng tụ thành một quang điệp màu quang, tinh xảo và xa hoa. Nhưng khi nó bung ra, nó có thể hóa thành một chùm tia sáng trong khoảnh khắc, tốc độ cực nhanh. Bài danh thứ 28 tại Cửu Châu. Hơn nữa, thần thông bản mạng của Hà Đế chuyên tăng phúc thật lớn cho yêu vật quang hệ. Bởi vậy tuy rằng vì nguyên nhân thiết đế và thanh đế, nàng bị dừng lại một đoạn thời gian, thế nhưng rất nhanh, Hà Đế một lần nữa đuổi kịp Quả Đế. Mắt thấy Hà Đế đã đến gần, Quả Đế bị dọa cho mặt không còn chút máu. Hắn nguyên vốn tưởng rằng Thanh Đế, Thiết Đế có thể ngăn trở ít nhất nửa canh giờ, nhưng dĩ nhiên ngay cả nửa khắc cũng không được. Hà Đế có thể nhanh chóng đuổi theo, có thể sáng tỏ một điều, chính là Thanh Đế và Thiết Đế đều đã bị Sở Vân thu phục. Thần Thông bản mạng thiện ác quả một lần nữa xúc động, cũng chứng thực suy đoán của Quả Đế, hắn thấy rất rõ, một khi tốc độ mình thoáng giảm xuống, sẽ bị tám vị đại đế là Hương Đế, Mỹ Đế, Nhân Đế, Dạ Đế, Thanh Đế, Thiết Đế, Linh Đế cùng nhau vây công, cuối cùng phải phụ phục dưới chân Sở Vân. Bởi vậy cho dù Quả Đế có can đảm thêm gấp chục lần, hắn cũng không dám xoay người lại chiến đấu. Chết tiệt, chết tiệt. Quả Đế tan dần dũng khí, khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập vẻ kinh khủng. Ngay khi hắn muốn tuyệt vọng, Quả Đế và Ẩn Đế của Hòa Châu xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Bóng người Quả Đế thấp bé, bóng người Ẩn Đế cao gầy, hình thành lên một đôi đối lập. Hai người này quan hệ với Quả Đế cũng không tốt. Nhất là ẩn đế từng bị quả đế cướp giật chiến lợi phẩm ngay trước mắt, quả đế cũng từng ám hại quả đế trong giao dịch. Ngày xưa nhìn thấy hai người có điểm chán ghét tới cực điểm, lúc này trong mắt quả đế lại thành đáng yêu vô cùng. Sống lại nơi Tuyệt Đường a. Quả đế vui mừng nhắm hướng qua đế và ẩn đế bay tới, mừng quá thành khóc. Bởi vì đang phi hành cực nhanh, nước mắt bằng bạc từ hốc mắt Quả Đế chảy ra ngoài, lập tức hình thành hai dòng nước ngân bạch. Thấy Quả Đế, Hà Đế bay vụt về phía này, sắc mặt Quả Đế và Ẩn Đế nhất thời biến đổi, tiếp đến thần tình lại có chút hả hê. Quả Đế, thực sự hâm mộ thần thông bản mạng của ngươi, lần này ngươi lại đoạt được thứ tốt gì? Xem ra tuyệt đối là thứ tốt rồi, bằng không vì sao Hà Đế đuổi theo không bỏ đây? Hai người, ngươi một lời ta một câu, triệu ra yêu vật Tiên Thiên bên người, tùy ý đợi Quả Đế và Hà Đế bay lại gần. Theo suy nghĩ của bọn họ, bên mình có hai vị đại đế, đối phương một vị đến từ Nữ Châu, một vị đến từ Đà Châu, lại có thù hận với nhau. Thao tác thật là tốt, rất có khả năng phân được một chén canh, thậm chí còn có thể chiếm được đại tiện nghi. Không hề bất ngờ, Quả Đế bị hai người bọn họ ngăn trở, Hà đế tiếp cận, lập tức mở rộng tiên nang, sắc mặt qua đế và ẩn đế đang cười, há mồm muốn nói, thần tình bỗng nhiên cực độ khiếp sợ, đọng lại trên mặt hai người, chỉ nghe ảo ảo một trận, hương đế, mỹ đế, nhân đế, giả đế, thanh đế, thiết đế, linh đế như ma thần đi ra, gần bảy mươi đầu yêu vật tiên thiên bay lượn lờ bên người bọn họ, kể cả hà đế. Linh áp tám vị đại đế kết hợp cùng một chỗ, oanh một tiếng, trấn áp hồng quang thiên địa, bao trùm càn khôn. Quả đế và ẩn đế kinh hãi, hai mắt thiếu chút rớt ra ngoài, hai miệng mở to hết cỡ, cằm muốn chật khớp. Đây là chuyện gì? Trong đầu qua đế thành một mảnh rối loạn, tư duy dưới linh áp của tám đế, vận chuyển không ra chút nào. Có đại đế nào dám mở ra thế giới tiên nang của mình cho một đại đế khác đi vào? Đây quả thực là bày ra nhược điểm của mình, tự mình chủ động dâng lên sinh mệnh cho người khác. Trừ phi tại lúc vạn bất đắc dĩ, cường giả đế cấp phải mở ra thế giới tiên nang, tùy ý cho đại đế khác tiến nhập. Nhưng cho dù là vậy, đối tượng cũng phải là người cùng trận doanh, giống như ngày trước khi Sở Vân cứu viện Bạch đế. Vạch đế cũng từng mở ra thế giới tiên nang cho Sở Vân đi vào, thế nhưng Hà đế cũng làm như vậy, không chỉ mở ra cho một người, còn mở ra cho một lúc tám người. Vì sao nàng dám làm vậy? Vì sao nàng có thể? Trong lòng qua đế nghi hoặc cực độ, nhưng rất nhanh hắn không còn nghi hoặc được nữa, ừ. nhân đạo vô lượng của Sở Vân đã bắn tới giữa mi tâm hắn. Thừa dịp cơ hội tốt, Quả đế dứt khoát bỏ qua 8 đầu yêu vật tiên thiên, liều mạng lao ra ngoài. Nhóm người Sở Vân ý đồ bao vây, thế nhưng quả đế lại biết trước được, luôn luôn làm ra phản. Ứng đầu tiên, một lần nữa bỏ trốn mất dạng. Thần thông thiện ác quả của hắn bình thường yên lặng, thế nhưng trước nguy cơ sinh tử, lại có thể liên tiếp xúc động, giúp quả đế gặp dữ hóa lành, dĩ nhiên bị tên mập này chạy thoát. Sở Vân cũng phải tâm phục kính nể vạn phận với công phu chạy trốn của quả đế, lúc này chỉ còn lại một vị ẩn đế, lại thêm một đạo ánh sáng nhân đạo vô lượng, bắn về phía ẩn đế nhanh như thiểm điện. Thế nhưng ẩn đế trong nháy mắt lại biến mất tại chỗ, trùng sáng nhân đạo vô lượng bắn qua lưu ảnh của hắn, thẳng tới trên dãy núi tại ngoài xa 800m, trúng vào một tảng đá. Hà, Sở Vân vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt ẩn đế hoàn toàn biến mất. Vô luận tính chắc thế nào cũng không tìm được hình bóng của hắn. Đây là thần thông bản mạng ẩn độ tuyệt tích thuật của ẩn đế, một khi thôi động sẽ ẩn thân hoàn toàn, tựa hồ tiến nhập vào một không gian khác, miễn dịch tất cả các đạo pháp. Nhân đế biết được, lập tức mở miệng nói, có thể duy trì được trong bao lâu? Hà đế hỏi. Thời gian vô hạn, chỉ cần hắn nguyện ý. Thần thông bản mạng của hắn tiêu hao rất ít thế giới lực, có thể duy trì thời gian rất dài. Dù là cường giả hoàng cấp cũng không có cách tìm ra hắn." Nhân đế thở dài nói, "Thần thông bản mạng này không có kẻ hở, chỉ khi ẩn đế khiến cảnh vật chung quanh thay đổi mới có thể đánh vỡ trạng thái ẩn thân của hắn." Ngụ ý là nếu muốn thu phục, ẩn đế chỉ có thừa dịp hắn sơ ý sai lầm, dưới tình huống hắn không phản ứng kịp, dùng nhân đạo vô lượng bắn trúng hắn.